Chuyện chưa kể xin giới thiệu Trạm Long Đại Phong Thủy Sư Buổi tối, ba người lục kiều kiều đi cùng người nhà ôn Tổ Ninh sang nhà ôn Hán Phong Nhà ôn Hán Phong đã bày hơn 30 chiếc bàn lớn từ ngoài sân vào đến tận trung đường Bàn nào bàn nấy đều chật kín cả người, nói cười huyên náo Ba người bọn lục kiều kiều được xếp ở mâm trên ngồi cùng ôn Hán Phong và ôn Tổ Ninh Thức ăn còn chưa mang lên đám trai tráng được cứu tối trung thu cùng gia quyến đã lần lượt tới trước mặt lục kiều kiều dập đầu cảm tạ có thể dễ dàng nhận ra những người từng được lục kiều kiều cứu bởi vì trán bọn họ đều có một vết phỏng do châm quay ngải bọn họ vừa ngẩng đầu lên nhìn lục kiều kiều những vết sẹo ấy liền đập vào mắt cô khiến cô không nhịn được cười dần thôn ôm phượng cho rằng tiên cô rất thích họ là càng vui mừng phấn khởi uống rượu tiếp một bày tỏ tấm lòng xong xuôi bàng Lục Kiều Kiều ngồi cũng được yên tĩnh đôi chút Đến lượt ôn Tổ Ninh Muốn kính rượu Lục Kiều Kiều Con người thấp béo này Nhìn bề ngoài có vẻ thô kịch Nhưng ăn nói lại rất nhã nhặn Mạng Tổ Ninh là nhờ Lục Tiểu Thư giữ lại Thật không ngờ Tiểu Thư cũng là huynh đệ tỷ muội của chúng tôi Tổ Ninh này thật có phước ba đời Lục Tiểu Thư tôi xin kính Tiểu Thư một chén Lục Kiều Kiều cả ngày hôm nay Chưa động tới một giọt rượu nào Nhưng vẫn nói Tiểu muội xưa nay không biết uống rượu xin được lấy trà thay rượu đa Đà tà đài ca ông nên cạn xong chén của mình mừng hơi rượu hỏi lục kiều kiều lục tiểu thư tôi đã nghe hãng phòng nói qua chuyện hôm nay tiểu thư lên núi xem huyệt hùng kê đề nhật có điều tôi vẫn không rõ lắm muốn thỉnh giáo tiểu thư lục kiều kiều đặt chén trà xuống hỏi là điều gì ông tổnên đáp thôn ông phường chúng tôi nam nữ già trẻ lớn bé tổng cộng vài trăm nhân khẩu vì sao vào tối trung thu Chỉ có mấy người chúng tôi vào thanh thành uống rượu mới xảy ra chuyện. Lục Kiều Kiều nói Không ngờ ôn đại ca là con người rất cẩn trọng tỉ mỉ. Ngay đến những chuyện này cũng chú ý tới. Thật ra sát khuất phong thủy dùng nước bày ra này lợi dụng ánh sáng di chuyển của mặt trăng sản sinh ra sát khí. Bề mặt thời gian chỉ công hiệu trong vòng 2 canh giờ. Lại vì ánh trăng phải khúc xạ từ minh đường bên ngoài vào từ đường bên trong. quãng đường khúc xạ xa ánh sáng đương nhiên cũng hẹp đi. Ánh sáng càng hẹp Càng tập trung vào những người cần hại nhất định Ôn tổ nên nói Vì vậy mà chỉ tập trung vào đám người chúng tôi Lục Kiều Kiều nhìn sang Ôn Hán Phong một bên Thực tế là kẻ bài cục hiểu rất rõ trước tiên Cần phải đối phó với nhóm người nào trong thôn Đào sắc khí trong cục này Cộng vào từ đường từ quê Càng Phương Vì sao Mão Nhật kê Chỉ sát hại đàn ông trung niên đã có con trong thôn Lục Kiều Kiều nói thẳng với Ôn Hán Phong Như sáng nay tiểu nữ đã đề cập Kế hoạch của đối phương hoàn toàn có thể là giết hết đàn ông trai tráng khỏe mạnh trong thôn trước, rồi mới thật sự phá cục thế phong thủy đối phó với đàn bà trẻ nhỏ toàn thôn. Hãng phòng đại ca các vị cho rằng bọn người áo đen kia liệu là ai? Ông hãng phòng nói, chúng ta vào trong hãng nói. Đoạn cát đặc Jack và An Long Nhi ở bên ngoài tiếp tục dùng cơm, còn mình và ôn tội Ninh lục kiều kiều vào trong nội đường uống trà. Lúc này cuối cùng ôn hãng phong đã bằng lòng kể ra đầu đuôi sự việc. Vốn là thôn ôn phượng trực thuộc Thái An Đường núi Cửu Long trong Hồng Môn Hồng Hán Phong chính là đường chủ Thái An Đường Vì đại nghiệp phản thanh phục minh Thái An Đường vẫn đi theo con đường thương nghiệp gom góp kinh phí đợi ngày khởi nghĩa Để có điều kiện thuận lợi dưỡng binh tích lương trong khu vực Thanh Thành Thôn ôn phượng xưa nay luôn qua lại rất mật thiết với nhà môn Thanh Thành Làm vậy một là có thể che mắt quan phủ Hai là có thể tạo ra tham quan ô lại Ba là có thể từ bên trong biết được không ít động tĩnh của triều đình Đồng thời bọn họ đã bạch ra kế hoạch Một khi khởi nghĩa, đầu tiên có thể chiếm lấy thành thành dễ như trở bàn tay Hai năm trước, long đầu núi Cửu Long phát ra mệnh lệnh Vào năm kỷ dậu, các sân đầu phía nam đồng thời giấy binh chiếm thành đoạt đất Trước tiên, chiếm lĩnh vùng trung nguyên Nam Bộ Sau đó tiến đến Bắc Bộ Thế là Thái An Đường, tài lực dồi dào, bèn bỏ ra một món tiền lớn mời từ giang tây một ông thầy phong thủy tên triệu kiến về tu mồ tào huyệt, định cậy vào phong thủy bảo đảm khởi nghiệp kỵ giàu giành được thành công. Ông hãng phòng nói với ông ta, thôn ông vườn xưa nay thượng võ đang chi tiền đúc lót quan phủ, định mua một chức quan võ các người đảm nhận, hy vọng 4 năm sau có thể lên như diều gặp gió làm đại quan. triệu kiến nhận lời ngay bày ra thập diện mai phục huyệt, ai ngờ cái huyệt thập diện mai phục này tiêu hao điều khí quá lớn. Làm thôn phường các bên bờ sông đối diện lụt bài quá nhanh, dẫn đến việc sau này Triệu Kiến tham tiền, quay lại phá huyệt cùng diện mới thành ra như ngày hôm nay. Nguyên khí thôn Ôn Phượng thương tổn nghiêm trọng, Ôn Hán Phong lập tức phát lệnh giang hồ truy sát Triệu Kiến, đồng thời bỏ tiền hòa giải với thôn Thường Các, nhưng người thôn Thường Các một mực hàm hè bức ép, cứ thế này, một là sẽ khiến quan phủ chú ý, hai là rất dễ bại lộ thân phận Hồng Môn Thái An Đường của thôn Ôn Phượng. Sự việc truyền tới tai lòng đầu Sơn Chủ Hồng Môn Sơn Chủ ý thức được chuyện này có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng Bèn phái một trong hai viên tướng đắc lực bên mình Là hữu tướng Hữu Hiên Tiên Sinh đi thăm dò lại địa mạch Đồng thời bày ra một vở kịch cho người thôn thường các sen Để họ có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp không gây chuyện sinh sự Nhưng Hữu Hiên Tiên Sinh vừa đi Không ngờ lại có bọn người áo đen tới bày ra sát cực Lục Kiều Kiều nghe qua câu chuyện thấy cũng hợp tình hợp lý Không đến nỗi là lời giả dối bèn nói với Ôn Hán Phong Hán Phong đại ca đã nghĩ tới chuyện Triều đình Phái người ra tay bày sát cục hay chưa Ôn Hán Phong đáp Khả năng này là lớn nhất Thành thực mà nói Tối trung thu vừa rồi chết mất sáu bảy người Đều là người của thôn Thường Cát Có thể bởi đàn ông thôn chúng tôi Đều liện võ Dù mất đi lý trí Thì công phu trên người cũng không đến nỗi thấp hơn đối phương Thôn Thường, Thường Cát Không thể nào mời người về bày sát cục Hại chính mình như vậy Lục Kiều Kiều nói, nếu Triều Đình có chứng cứ rõ ràng về mưu đồ của thôn Âu Phượng, sẽ trực tiếp đưa quân bà thôn bắt người. Giờ họ ra tay như thế này, chứng tỏ họ chưa tìm ra được chứng cứ. Có điều huyệt phong thủy của các huynh bày ra quá lộ liễu. Tuy nói phong thủy tốt, không phạm tới vương pháp, nhưng Triều Đình sẽ vô cùng kiên giản. Ôn gia là hội lớn đóng thuế nhiều, Triều Đình không thể trực tiếp đối phó, chỉ còn cách bày ra sát cực, tiêu diệt nguồn lực chiến đấu quan trọng của thôn Âu Phượng. Sau đó mới phá huyệt, khiến chính đời nơi này không ai có thể phát tài. Thần không biết, quỷ không hay, hoàn thành miệng tru diệt. Ông Tổ Ninh tiếp lời. Lần này trên dãy kê đề, hai kẻ áo đen, một chết một sống. Nếu chúng ta còn có hành động nào, Triều Đình sẽ vô cho tội danh lấy cớ tàn sát thôn ta. Nhưng nếu chúng ta cứ để yên, sẽ là bị đối phương tiếp tục phá hoài. Thật là đau động. Ông Hãng Phòng nói. Hiện giờ chúng ta không thể khinh suất manh động. Dù cho tài lực có đủ Nhưng khởi sự bây giờ vô cùng bị động Điện lụy đến các đường khẩu không nói làm gì Chưa biết dần còn trúng nguy kế của địch Trước mắt vẫn nên thủ thế Các vị giả mờ ngốc đấy sao Lục Kiều Kiều hút một hơi thuốc Vừa nhỏ khói vừa nói Hạ đại nhân có quan hệ rất tốt Với các vị phải không Lục Kiều Kiều coi đây là một quân cờ Đúng vậy Chúng ta đã bỏ không biết bao nhiêu là tiền bạc vào ông ta Đương nhiên cũng kiếm lại được Ông Tổ Ninh bộ dạng thô kịch Thật ra tâm tư kín kẽ hệt đàn bà Anh ta là quân sư của Thái An Đường Trong hồng môn Quân sư được gọi là quạt giấy trắng Chuyên phụ trách về việc quản lý Hoạch định kế sách và đàm phán Anh ta thông thả nói Phía hạ đại nhân chỉ muốn dẹp yên chuyện này Để chúng ta kiếm tiền về cho ông ta tiêu Tình áo đèn kia rơi vào tay ông ta Chắc cũng phải chịu khổ rồi Lục Kiều Kiều cười nói Tình áo đèn ấy có chịu khổ hay không phải xem triều đình có muốn lộ chuyện nghi ngờ các vị ra hay không giờ vẫn chưa biết thế nào ôn hãm phong gật đầu đúng vậy ngày mai xem tên áo đen được giải quyết thế nào mới biết chúng ta còn có thể ém nhèm chuyện này xuống hay không lục kiều kiều đã bắt đầu thấy mệt đứng lên yếu ớt nói giờ vẫn chưa biết ý bên hạ đại nhân như thế nào tốt nhất các vị nên chuẩn bị sẵn hai phương án nếu quả thực bị bất quá vẫn nên di tạm khỏi thôn ôn phường trước còn đỡ từ bây giờ cần phải cắt cử người trong coi trên huyệt hùng kê đề nhật. Sáng sớm hôm sau, nhà môn quả nhiên điều xe ngựa tới đón Lục Kiều Kiều về Thanh Thành. Ông Tổ Ninh cũng đánh một cỗ xe từ nhà, cũng lên nhà môn, ý xem Hạ Đại Nhân định xử lý tên áo đen như thế nào. Buổi trưa về đến nhà huyện Thanh Thành, gặp Hạ Đại Nhân và hai vị sư gia, Lục Kiều Kiều liền hỏi ngay chuyện tên áo đen. Mạnh hiệt sư gia nói, sau khi Tống giam vẫn dùng nghiêm hình thẩm vấn, Nhưng hắn một chữ cũng không khai, giờ đang hôn mê rồi Lục Kiều Kiều lướt sang ôn tổ ninh, nói Không khai, cũng không sao, người vẫn còn là tốt rồi Ôn tổ ninh hiểu ý lục Kiều Kiều Người này vẫn còn ở đây, chứng tỏ bên hạ đại nhân Hoàn toàn không hề nghi ngờ về la lịch của tên áo đen Chỉ xem y như kẻ gian đào mồ trộm mã mà thôi Mạnh hiệt lắc đầu Thật ra, theo luật lệ đại thanh, đào mồ trộm mã cũng không đáng tội chết Phá hoại phong thủy lại càng không có căn cứ xét xử. Dịu nhất chỉ phán là trộm cắp phá hoại âm địa nhà người ta. Lưu đầy 3-4 năm là được thả thôi. Hắn cũng đâu nhất thiết phải ngầm chặt miệng như vậy. <cười> Thật là kỳ lạ. Thế chẳng phải là cho hắn ăn chùa mấy bữa cơm ở đây sao? Lục Kiều Kiều nói giọng châm chọc. Quan sát sắc mặt người khác mà đoán ý là sở trường bẩm sinh của sư gia Mạnh Hiệt. Ông ta lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Kiều Kiều. Chẳng lẽ lục tiểu thư muốn gặp người này? Ông tổ ninh vội lên tiếng giảng xếp. Hắn phá hoại từ đường nhà chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn gặp hắn, xem có thể hỏi ra điều gì hay không. Mạnh sư gia liệu có tiền hay không? Mạnh Hiệt nhìn sang Hạ Đại Nhân. Hạ Đại Nhân tươi cười, tỏ vẻ đồng ý. Đối với Hạ Đại Nhân, ai thẩm vấn cũng như nhau, chỉ cần không phải ông ta là được. Mạnh Hiệt bèn dẫn mọi người tới buồn giam. Nằm sâu trong góc buồn giam là tên áo đen đang thai thóp. Toàn thân đầy vết máu, hai mắt đờ đẫn. Y nhìn thấy một nhóm người đứng từ ngoài buồn giam nhìn mình thì mắt lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại khép lại. Cai ngục đợi Y ra bước ngay xuống nền phòng thẩm vấn. Người Y bị còng bằng một sợi xích sắt, đầu xích quấn trên giá đợt dụng cụ tra tấn. Lúc này Y toàn thân thương tích, chân lại bị lục kiều kiều dùng súng bắn bị thương, nên chỉ có thể bò trên đất. Ông Tổ Đinh bước tới trước mặt Y, ngồi xộn xuống, xuống hỏi. Thuận ồn phượng chúng ta và ngươi không thù không án, tội ngươi phạm phải cũng không đáng chết. Thật ra chúng ta có thể bỏ tiền để ngươi đỡ khổ hơn. Ngươi biết đấy, chúng ta chỉ muốn biết ai là người cử ngươi tới thôi. Tên áo đen dựa ngươi xuống đất, mở mắt nhìn ôn tội ninh, lúc sau lại nhắm mắt nằm rạp ra. Từ ánh mắt tên áo đen, lục kiều kiều có thể nhìn ra thái độ của y đối với ôn tội ninh, không phải không quan tâm mà là không buồn để mắt tới. Lý giải về thái độ này chỉ có một khả năng Y biết mình có thể bình an rời khỏi nơi đây Việc y cần làm chỉ là kéo dài thời gian Lục Kiều Kiều cũng nồng nóng Muốn biết một vài chuyện Bè ngồi xuống bên cạnh ôn tổ ninh tên áo đen trông thấy Lục Kiều Kiều Liền trần trần nhìn xoáy vào cô Y trần trên dư 40 Tuy bị người trong thôn và cai ngục đánh cho mặt mày bê bết máu Nhưng vẫn nhìn ra được thiên đình giữa trang Y Khá đầy đặn Sống mũi gồ lên, hai bên quay hàm vuông vứt có thể thấy người này khởi vận từ lúc còn trẻ sớm vào quan trường hiện giờ nhất định đang hưởng lộc quan bao năm quan trường thăng tiến giờ đến tuổi này ít nhất cũng phải vào hàng lục phẩm cấp bậc chắc chắn còn cao hơn cả hàng đại nhân lục kiều kiều nhỏ giọng hỏi một tháng trước quỷ kính chiếu đường ở nhà họ quách thành quảng châu có phải cũng là các ngươi làm hay không tên áo đèn thoáng mở to mắt cổ họng phát ra một tiếng à Mọi người cuối cùng cũng thấy tên áo đen mở miệng, đều vây cả lại. Tên áo đen nó nhát gần, mỗi từ thốt ra đều như phải hao tờn khí lực. Ta chỉ nói với cô ta, các người đi ra. Lục Kiều Kiều khẽ như mày, trống ngực đánh thình thịch, chiêu này thật quá hiểm độc. Tên áo đen này không hề đơn giản, chỉ một câu nói đã gài lại một mối nghi ngờ trong lòng ôn gia. Quan hệ giữa Lục Kiều Kiều và ôn gia... bận chốc trở thành tự cục khó lòng tháo gỡ Nói hay là không nói Nếu nói sau khi ra ngoài gặp lại người họ ôn Dù thế nào cũng không thể khiến họ tin rằng Cô đã thuật lại hoàn toàn đầy đủ lời tên áo đen Hơn nữa nhà họ ôn sẽ nghi ngờ giữa cô và tên áo đen có quan hệ gì Không nói lại càng dở Chỉ chứng tỏ lục kiều kiều chuột già tránh né Càng khiến nhà họ ôn nghi ngờ cô đến cực điểm Lục Kiều Kiều vừa giao đấu với tên áo đen Đã rơi vào thế hạ phong Giờ không còn cách nào rút khỏi cuộc thẩm vấn này Lòng đã quyết Muốn ra sao thì ra Lục Kiều Kiều không buồn bận tâm đến Quan hệ với nhà họ Ôn, Cô cần phải làm rõ chuyện mình trước Lục Kiều Kiều ra ý bảo mọi người ra ngoài Để một mình cô nói chuyện với tên áo đen Để đề phòng bất trắc, Tại cô lâm lăm khẩu súng của Jack Tên áo đen hỏi Lục Kiều Kiều Cô được người trong thôn ấy Mời về Lục Kiều Kiều đáp Ngươi vẫn chưa trả lời ta Vụ quỷ kính chiếu đường nhà họ Quách Thành Quảng Châu một tháng trước Có phải do ngươi làm hay không? Tên áo đen rõ ràng đang rất đau đớn vết thương trên người khiến y không ngừng rên rỉ Nhưng vẫn gắn ngược nói Đời người đều do mệnh Chẳng chút nào của riêng Cô cho rằng cô bắn súng giỏi Thật ra sư đệ ta sớm đã biết Sẽ chết vào đêm hôm ấy Tên áo đen không trả lời thẳng vào câu hỏi Lục Kiều Kiều biết y đang kéo dài thời gian Một là muốn chờ đến khi có người tới cứu Hay là nhằm phân hóa kẻ mạnh nhất bên phía ôn gia Giả sư y là người của triều đình Còn y giả sư ôn gia là hồng môn Thì kế ly gián này bày ra rất có hiệu quả Lục Kiều Kiều chỉ còn cách nói theo Cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt Đã biết là sẽ chết Sao còn tới chứ Thần bất do kỳ ư Một câu thần bất do kỹ của Lục Kiều Kiều Đã ám chỉ lại lịch công môn của đối phương Trên đời, người cầu tài ai chẳng tham sống sợ chết Chỉ có kẻ ở chốn quan trường Dù con muốn sống nhưng bề trên bảo chết cũng phải chết Vốn chẳng được lựa chọn Tên lão đen cười khổ nói Hỏi như vậy là biết các người là hồng môn Lục Kiều Kiều nói Hồng môn cái gì chứ Chúng ta không thù không án với ngươi Lát nữa sẽ giúp người bằng bó vết thương Đưa người tới nơi an toàn điều dưỡng Tên áo đen cũng biết Lục Kiều Kiều đang hù dọa mình. Chỉ cần bây giờ ôn gia đưa y ra khỏi nhà lao, người phụ quốc sư phải tới không thi y, nửa đời sau của y sẽ bị triều đình truy đuổi. Y khó nhọc lật người, nằm ngửa trên mặt đất, ngửa mặt lên trời há miệng cười không ra tiếng. Các người không kịp nữa rồi. Lục Kiều Kiều cũng cười nói, ta biết là người không sao mà. Tên áo đen ngửa mặt lên trời trợn mắt nhìn Lục Kiều Kiều nói, đạo thuật của cô cao, đương nhiên. Là biết, cô nương, bệnh cô không tốt, không nên ở lại đây, hại chính mình. Lục kiều kiều quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn vào mặt y. Ta biết, bệnh ta không tốt, không cần ngươi phải nói. Có điều phái thiên tinh các ngươi, xưa nay chỉ ở trong không thiên giám, tư lễ chọn ngày soạn lịch cho hoàng cung. Cỡ gì lại tới đây vào sinh ra tử, hại người hại mình. Tên áo đen nghe tới đây, từ từ khép mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Cô nương quả không đơn giản, như cô nói, thần bất do kỹ. Tên áo đen gián tiếp thừa nhận thân phần của mình, lại khiến Lục Kiều Kiều nơm nớp lo sợ. Lần đầu giết người đã giết mệnh quan triều đình. Nếu triều đình truy xét chuyện này, cô lập tức sẽ bị phát lệnh truy nã toàn quốc, hơn nữa còn bị chém ngay không tha. Lục Kiều Kiều không có thời gian rề ra từng câu từng chữ đối với y, đành tận dụng thời gian truy hỏi tiếp. Cách các người phá huyệt hiện giờ hiệu quả rất thấp, Không có cách nào tốt hơn ư Tên áo đen quẹo đầu sang một bên Còn cách? Cách nào nữa đây? Cầm cây cuốc, đào mộ là xong Lục kiều kiều tức đến trợn trắng mắt Thế này hoàn toàn không hỏi ra được gì Liên quan đến lòng quyết Tên áo đen khò khè trong hồng Hít thở càng lúc càng khó khăn Nhưng vẫn gắn gượng nói Vì sao tối hôm đó Ta phát ra thiên tinh ảo chú Cô dùng tam thành quyết Lại có thể đỡ được Tam Thanh Quyết là đạo quyết ngưng thần hồ thân cơ bản. Tối hôm đó, Lục Kiều Kiều vừa thấy ảo chú của tên áo đen lóe lên giữa tầng không. được lúc tình thế cấp bách, đành tiện miệng điểm quyết ngưng thần, gắng sức chống đỡ. Lục Kiều Kiều gãy vào tai tên áo đen, độc địa nói. Không phải Tam Thanh Quyết lời hài, mà bị tối đó tôi vừa đến kỳ kinh, gặp đỏ thôi. Tên áo đen vừa nghe câu này, liền kêu thảm một tiếng ngất liền. Lục Kiều Kiều nghe ngoài phòng thẩm vấn có người gõ khoan cửa. sau đó lại thấy sư gia mạnh hiệp hấp tấp đẩy cửa bước vào bảo cô Trị Châu phủ Quảng châu phải cầm sai tới nói bên họ cũng xảy ra một vụ trộm mộ tương tự mãi vẫn chưa phá được nghe nói nhà huyện chúng ta bắt được một người giờ tới đòi mang người về thẩm tra xử lý lục kiều kiều nhìn tên áo đen đang hồn bề dưới đất không khỏi thoáng phục thuật bi toán cao cường của y thời gian nói chuyện thật vừa khéo mấy viên quan sai đều đao bước vào Nhìn Lục Kiều Kiều lại đến nhìn tên áo đen dưới đất, lên tiếng hỏi Mạnh Hiệt, là y phải không? Sau khi xác nhận liền kêu ca ngục vật tên áo đen ra khỏi nhà môn, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một cổ xe tù. Tên áo đen còn sống bị bước vào lồng gỗ trên xe. Tên đã chết được quân chiếu buộc sau xe. Công sai phụ Quảng Châu trao đổi xong công văn với nhà huyền Thanh Thành, lập tức đánh xe đòi đi. Trước sau không đầy một khắc đồng hồ, Lục Kiều Kiều và ôn tổ ninh trơ mắt Nhìn tên áo đen bị người ta đưa đi Mất hút không tâm tích Xét về góc độ nhà môn Vụ án này coi như đã phá xong Hà Đại Nhân cuối cùng Cũng phá được án làm việc tốt cho bà con Nên vui vẻ nhất Cứ xa tay cười ha hạ mãi không thôi Sự đã đến nước này Ông Tổ Ninh cũng đành cảm ơn Hà Đại Nhân Và Mạnh Hiệt Rồi cùng Lục Kiều Kiều rời khỏi nhà môn Lục Kiều Kiều nói mấy ngày nay Đã vất vả nhiều Giờ muốn cùng Jack và An Long Nhi Về quán trọ nghỉ ngơi Ông Tổ Ninh nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu Anh ta còn muốn biết tên áo đen Đã nói những gì với Lục Kiều Kiều Lục Kiều Kiều hiểu tình thế lúc này Đều nằm trong tính toán của tên áo đen Có khi giờ đạt được âm mưu Ý đã tỉnh lại cười khanh khách rồi Cũng nên Lục Kiều Kiều đành đề nghị Hay là thế này đi Nếu Tổ Ninh đại ca không chê Thì cùng bọn tiểu nữ quay về quán trò Nghỉ ngơi một lát Rồi buổi tối chúng ta cùng nói chuyện Có thể theo Lục Kiều Kiều Ôn Tổ Ninh đương nhiên vui vẻ đồng ý, Giờ điều anh ta lo nhất chính là Lục Kiều Kiều mang theo bí mật của tên áo đen, lần lúc rời khỏi Thanh Thành một đi không trở lại. Về tới quán trọ, Lục Kiều Kiều kêu người chuẩn bị nước nóng mang vào phòng. Cô muốn ngâm buồn, chỉ có lấy cớ này mới cắt được cái đuôi Ôn Tổ Ninh, để bản thân có thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Lục Kiều Kiều vẫn ở trong căn phòng thường hạng, nhìn ra sông từ khi mới dừng chân tại Thanh Thành. Từ đây mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy dòng bắc giang xanh màu ngọc bích, thuyền cá, thuyền buông trên sông, chốc chốc lại ngang qua khung cửa. Bạc trời đã chết về Tây, ánh nắng chiếu lên một góc tường trong phòng. Lục Kiều Kiều ngâm mình trong bồn nước, chậm rãi hút thuốc, sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu. Từ lời tên mặc áo đen, Lục Kiều Kiều đã khẳng định được rất nhiều suy đoán. Đây cũng là mục đích cuối cùng trong việc cô chủ động, gắn sức giúp thôn ôn phường giải sát cuộc phong thủy. Trận chiến ở huyệt hùng kê đề nhật coi như cũng có thu hoạch. Thầy phong thủy phái thiên tinh, có sở trường chọn ngày định hướng, đương nhiên ngược lại cũng có tài giết người thông qua thời gian và phương vị. Lâu nay vẫn tập trung vào chuyên môn thuật số trong khâm thiên giám, một cơ quan chuyên lo tư tế thiên văn chốn nội cung. Đoạn đối thoại giữa lục kiều kiều và tên áo đen, thái độ và sự mặc nhận của tên áo đen lại thêm bối cảnh bí mật của thôn ôn phượng. Tất cả đều khiến Lục Kiều Kiều gần như chắc chắn tên áo đen chính là người được triều đình phái tới. Từ vụ án chết người nhà họ Quách Thành Quảng Châu đến chuyện ở thôn ôn phường, có thể thấy thủ pháp giết người này xuất phát từ cùng một môn phái. Nếu như đều do cao thủ phong thủy phái thiên tinh được triều đình phái đi để thực hiện, thì vì sao Quách Đại Nhân là quan lại Quảng Châu cũng bị sát hại? Hay cao thủ thiên tinh khi hạ thủ không hề căn cứ vào quan viên hay phản đẳng mà có cách quy tội của riêng mình? Bất kỳ ai cũng có thể là đối tượng hạ thủ của bọn họ. Chỉ cần chỉ cần người đang trên đà phú quý, hoặc chỉ cần có phong thủy bộ tổ cực tốt, đều có thể là đối tượng hạ thủ của các cao thủ thiên tinh. Hơn nữa địa bàn các cao thủ thiên tinh hoạt động rất rộng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bà đã từ Quảng Châu kéo đến Thanh Thành. Ở nơi nào bọn họ cũng rất an tường, long mạch địa lý. Đây là chuyện các thầy phong thủy thông thường trong nhân gian không thể nào làm được. Long mạch có nghìn bàn kiểu biến hóa. là lúc ẩn lúc hiện, để tìm ra một long mạch tốt, tốn vài tháng trời là chuyện bình thường. Thầy phong thủy nào cũng có khu vực và hoàn cảnh địa lý mình quen thuộc. Ngay đến danh sư phong thủy tới một địa bàn mới cũng phải cần nhăm bữa nửa tháng mới có thể nắm chính xác ngọn ngành long mạch trong vùng sơn thủy ấy. Nếu chỉ là hàng phàm phu tục tự lừa tiền bạc, chắc chắn không thể nào tìm ra long mạch. Thế nhưng các cao thủ thiên tinh từ nội cung tới tận phương Nam xa xôi của Quảng Đông, mà hà thủ vẫn đất chắc chắn chuẩn xác. Dường như bọn họ đã thông thuộc lòng mạch khắp thiên hạ Đang mưu đồ mở ra một trận đại chiến phong thủy Nếu triều đình đang có sách lược Tiến hành trận chiến phong thủy quy mô lớn Thứ hữu dụng nhất đối với bọn họ Không có gì khác chính là Long Quyết Được nhà họ An cất giữ trong hơn nghìn năm nay Thuật phong thủy Long Quyết trên đời Chưa từng có ai nghe qua Càng không người nào nhìn thấy Vốn không thuộc bất kỳ môn phái phong thủy nào hiện nay Biết được bí mật này Chỉ có vài người trong nhà họ An Kể cả Long Quyết đến từ cấm cung của thiên tử Thì sao triều đình có thể biết Long Quyết đang ở trong Tây An Gia Đây không phải câu hỏi có thể tìm ra ngay lời giải Nhân nhà của Lục Kiều Kiều ở Quảng Châu bị đập phá Đối phương để ý lại rất ý tứ rõ ràng Hoàn toàn là sự thật không cần suy đoán Lại thêm giờ người bị Lục Kiều Kiều giết Đến chính phần là mệnh quan triều đình đó như vậy thì giờ cô đã là trọng phạm thân mang tội chết Nếu triều đình muốn đầu của cô Lý do đã tương đối đầy đủ rồi Trên thực tế Lục Kiều Kiều hiện giờ đã không còn đường rút lui Không thể vợ như không có chuyện gì xảy ra Cùng An Long Nhi quay trở lại Quảng Châu Xem phong thủy kiếm bạc được nữa Ở cư giang hồ Trường đình sớm muộn gì cũng sẽ ra cáo trạng Truy nã cô Về Giang Tây tìm phụ thân giải quyết chuyện Long Quyết Cũng là dữ khó lường Nhưng cứ ngoan ngoãn để cho một bàn tay Từ sau tấm bàn thao túng như thế này Đến khi đối phương lấy được Long Quyết rồi Liệu mình có còn an toàn hay không Lục Kiều Kiều âm thầm sắp xếp lại các sự việc Bỗng cảm thấy mình như con cá đã xa vào lưới Đứt cờ tiếp theo không biết nên đi như thế nào Cô đứng dậy khỏi bồn tắm lau khô người mặc quần áo mới Rồi sang phòng chắc và an lòng nhi gõ cửa Rắc Đa mở cửa vừa trông thấy Lục Kiều Kiều đã tươi cười hớn hở Kiều Kiều của tôi người em thơm quá Nói đoạn dường đường để Lục Kiều Kiều bước vào trong phòng An Long Nhi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách Thấy Lục Kiều Kiều bước vào Lập tức đứng dậy kéo ghế Rót trà cho cô Lục Kiều Kiều bảo Jack đóng cửa lại Ba người cùng ngồi quanh chiếc bàn Khoảnh khắc này khiến Lục Kiều Kiều Cảm thấy ba người họ như một gia đình Cô nhìn An Long Nhi và Jack Không kịp nổi nở một nụ cười An Long Nhi còn nhỏ Mà suy nghĩ như người lớn Chính trực ngay thẳng Chẳng tiếc thân mình bảo vệ cho cô Jack bỏ mối làm ăn lớn ở Quảng Châu Cùng cô dấn thân vào con đường nguy hiểm Mà chẳng oán trách nửa lời Yêu chịu bảo vệ cô Cũng dạy cho cô rất nhiều kiến thức mới Nhìn hai người này Lục Kiều Kiều vẫn muốn cảm tạ ông trời Bọn họ tự như món quà ông trời ban tặng cho cô Sẵn sàng ở bên cô đối diện hiểm nguy Lục Kiều Kiều đút trong ống tay áo ra Hai tờ ngân phiếu Mỗi tờ 10 làng bạc Đặt trước mặt An Long Nhi và Jack Mấy hôm nay mọi người bất vả rồi Xem phong thủy cũng có chút thù lao Mọi người cùng chia chút bạc cho vui nha. an Đồng Nhi cả đời chưa từng thấy tờ ngân phiếu nào to như vậy. Không khỏi vui mừng ra mặt. Tay cầm tờ ngân phiếu lên, hết lật bên nọ đến lật bên kia mà ngắm nhìn. Chắc lại như mày. Hai ngón tay nhặt tờ ngân phiếu lên. Em uống rượu của tôi, ngồi xe của tôi, dùng đàn của tôi. Lại còn nhờ tôi giúp em bắt kẻ gian. Thế mà chỉ trả được có 10 làng, tôi thấy ít nhất cũng phải là 200 làng. Lục Kiều Kiều lại rút từ ống tay áo ra. Một tờ ngân phiếu hai lạng Sớm biết tên Giang thương nhà anh muốn mặc cả rồi Tôi đã chẳng kêu anh lên núi bắt Kẻ Giang Anh có muốn thêm 200 lạng cũng được đặng đã chắc một cúi dưới gầm bàn Nhưng về sau đừng hy vọng được có tội nữa Chắc sự nhớ tội lỗi nguyên thủy đêm trung thu vẫn chưa xảy ra Anh thật không muốn quay lại Quảng Châu mà vẫn còn trong sạch Hai lạng có lấy hay không? Lục Kiều Kiều phép phải, phải tờ ngân phiếu trên tay giáp đưa tay giật lấy tấm ngân phiếu nói lấy lấy tất lục kiều kiều lại đá anh một cái cái gì cũng lấy thì tôi không cho lòng nhi đừng tị nạnh tên giang thương này bỏ ra chút vốn hai lần này là cô mày hồi vốn cho hắn ta thôi anh lòng nhi hỏi lục kiều kiều có phải chúng ta chuẩn bị lên đường đi giang tây hay không nếu định xuất phát tối nay cháu sẽ thu xếp xe ngựa và hành lý lục kiều kiều cười không vội cứ nói chuyện trước đã Hai người đi săn bao giờ chưa? An Long Nhi đáp Cháu săn chim rồi Jack trả lời Tôi từng săn gấu, cả sói nữa Vậy thì tốt rồi Khi đi săn, hai người sợ nhất con mồi như thế nào? Lục Kiều Kiều lại hỏi tiếp An Long Nhi đáp Săn chim thì sợ nhất là chim phát hiện ra mình Hệ phát hiện ra người tới gần Chim sẽ bay đi mất Thấy Lục Kiều Kiều lại nhìn sang mình Jack nói tiếp Săn gấu đương nhiên cũng sợ gấu chạy mất nhưng nếu gấu phát hiện ra thợ săn thì sẽ lao bổ vào vào người thợ săn bọn tôi cũng không muốn bị gấu chạy lại cắn cho một miếng nếu là sói thì lục kiều kiều rất hiếu kỳ sói thì sao rắp nhún vai sói rất dã hòa nếu không cẩn thận làm mất dấu để sói chạy mất có khi nó còn vòng ra sau lưng thợ săn tập kích ngược lại nếu săn bắt để kiếm cái ăn bọn tôi đều không muốn săn sói trời phi sói ăn trộm dê cừu ghê quá mới phải tổ chức vây bắt thôi lục kiều kiều gật gù đắc mặt đăm chiêu nếu chỉ có một hai người thợ săn nhân lại muốn theo dấu sói nhất định sẽ rất nguy hiểm không muốn bị phát hiện không muốn bị phản công chính diện càng không muốn bị theo đuôi an long dây hỏi cô kiều chúng ta sắp đi săn ư lục kiều kiều mím môi cười giả hoạt lắc đầu nói Không, chúng ta là sói Cần tìm ra thợ săn là ai rất nghe tới đây Bạn tính ư bảo hiểm của một tay ca bồi miền Tây Bị kích thích trở dậy Hào hứng ghé đầu lại gần lục kiều kiều Nhỏ tiếng hỏi Chúng ta lại sắp làm chuyện lớn gì sao Lục kiều kiều đưa tay Gạt đầu anh ra Buổi tối sẽ nói với anh Lòng nhi ra bờ sông ba một con thuyền lớn Mời tối ninh đại ca lên thuyền dùng cơm Dòng bắc giang bao la Sông sâu nước tỉnh phong cảnh như hòa cũng rất thích hợp cho thương thuyền vận chuyển vì vậy ngành vận tải bằng thuyền ở đây vô cùng phát đạt thậm chí còn có nhà thuyền chuyên đón du khách lên thuyền hoàng cảnh dùng cơm an đồng nhi ba một chiếc thuyền lớn có thể kê bốn vòng bàn ăn sắp xếp xong thực đơn liền thông báo cho ôn tổ ninh lục kiều kiều và trác lên thuyền lục kiều kiều vừa lên thuyền liền kêu nhà thuyền chạy ra nơi rộng nhất giữa sông dọn bàn ăn ra chỗ thoáng mát nhất đầu thuyền Bốn người ngồi ở đầu thuyền uống trà hóng gió, thảnh thơi, nhàn tảng. Thức ăn vẫn chưa nấu xong, trên bàn bày một bàn đèn hút thuốc phiền. Lục Kiều Kiều nằm trên ghế dựa của nhà thuyền, ôn tổ thuốc yêu thích, chớp chớp lại hút một hơi. Cô ế ỏi, quay sang hỏi ôn tổ ninh. Tổ ninh đại ca, anh biết bị sao chúng ta phải ăn cơm trên thuyền không? Ôn tổ ninh nói, lục tiểu thư thích phong cảnh Bắc Giang thanh thành ư. Ê, lục Kiều Kiều thở dài, hút một hơi thuốc. Chúng ta trước nay luôn bị triều đình phái người theo dõi. Nếu ăn cơm trên bờ, chúng ta nói chuyện gì đều có thể bị người ta nghe. Bây giờ hai vợ chồng nhà thuyền đang ở sau đuôi thuyền làm cơm. Chúng ta nói nhỏ tiếng một chút. Lòng nhi đi giúp nhà thuyền làm cơm, chứ để bọn họ ra đến đầu thuyền. Dạ, lòng nhi nhận lệnh đi trông chừng hai vợ chồng nhà thuyền. Ông tội ninh, cô lại gần lục kiều kiều, nhỏ giọng hỏi. Trưa nay, tên áo đen đã nói những gì? Hắn thừa nhận mình là người của Triều Đình, bảo tôi không nên nhúng tay vào việc của hắn. Bề sau công sai từ Quảng Châu đến đáp giải tù nhân là người của bọn hắn. Hắn chắc chắn không sao. Lục Kiều Kiều phê phà bọc bạc. À, ra vậy, còn nói gì khác không? Ông Tử Ninh lại hỏi. Hắn chắc chắn các người là người của Hồng Môn, còn tại sao vẫn chưa ra tay tiêu trừ thì không rõ? Chuyện này hắn cũng không thể nói cho tôi biết. Lục Kiều Kiều đổ hết tội trạng lên đầu tên áo đen. thật ra khi đó, chính cô chủ động khơi ra thân phận của tên áo đen, khiến y chắc chắn rằng người dưới giải kê đề là đường khẩu của hồng môn. Ôn Tổ Ninh hoàn toàn không biết gì về Lục Kiều Kiều. Bọn họ vốn không biết hạ đại nhân lại bỏ tiền mời Lục Kiều Kiều về giúp bọn họ. Có lẽ đây chính là cái đất bình thường vẫn phải đút tiền vào trong nha môn. Vì vậy anh ta hỏi Lục Kiều Kiều. Lục Tiểu Thư, vì chuyện gì mà bị triều đình theo dõi vậy? Lục Kiều Kiều ghé tay Ôn Tổ Ninh thì thao bị chuyện. Thuận Nghĩ Đường, Hàng Sơn ở Hồ Nam bị nhiệt rồi. Thằng bé tóc vàng này là con trai của đường chủ, Thuận Nghĩ Đường. Tôi phải bảo vệ nó tới Quảng Châu. Còn người Tây kia? Lục Kiều Kiều là người của Hồng Môn thì ông Tổ Ninh còn hơi tin. Nhưng anh chàng người Tây kia là thế nào thì anh ta nghĩ mãi không thông. Đó là thương nhân lo chuyện vũ khí đạn dược cho bọn tôi. Súng Tây của bọn tôi đều lấy từ chỗ anh ta. Anh ta phải tới Quảng Châu lấy hàng, Tiền đường bảo vệ hai người bọn tôi. Anh biết đó, nếu có người Tây đi cùng quan phủ sẽ không dám rời ra Lục Kiều Kiều đã cho ôn Tổ Ninh Một lý do hợp tình hợp lý Ôn Tổ Ninh bắt đầu hơi căng thẳng Triều Đình theo dõi ba người Liệu có phải muốn câu tiếp một đường khẩu nữa hay không Quân sư à, vẫn là anh thông minh Lục Kiều Kiều tân bốc ôn Tổ Ninh Bọn tôi vốn không dám tiếp cận người mình Gặp phải đường khẩu các anh Cũng là chuyện nằm ngoài dự kiến Anh biết rồi đó, bọn tôi bị Triều Đình Cử người bám đuôi Giờ như ôn thần tới đâu là hại tới đó Chống ngực ôn tổ ninh Đập thình thình Lòng thầm nghĩ lần này rắc đối to rồi Không ngờ lại đứng về một ôn thần Thôn ôn phượng bỏ ra biết bao nhiêu tiền Gốc gác lâu nay vẫn luôn thanh bạch Mới bảo toàn được bình an vô sự Đến tầng hôm nay Nếu còn để cô lục kiều kiều này ra vào thôn Thêm vài lần Triều đình thế nào cũng đóng đinh thôn ôn phượng Là đường khẩu hồng môn Thì ra là vậy Ba vị đều là nghệ sĩ hồng môn Khẩm phục Không phục, vậy khi nào thì lục tiểu thư lên đường? Ôn tội ninh lập tức có ý đuổi người. Lục kiều kiều nghe vậy thì biết kế hoạch đã thành công, cuối cùng cũng có thể rút em được rồi. Nếu cứ nhất mực muốn đi, thái an đường ở thôn ôn phượng nhất định sẽ không buông tha cô. Bởi mớ bỏng bong tên áo đen để lại vốn không thể nào tháo gỡ được. Còn nếu không đi, cũng chẳng có lợi ích gì cho việc của cô, khiến đối phương tự động đuổi người là cách hay nhất. Lục kiều kiều trợn mắt trần. đờ Đợ đỡ nhìn ráng hồng trên bầu trời Lậm bậm nói Sắp tới Quảng Châu Nếu không thể cắt đứt cái đuôi ở đằng sau Thì đến Quảng Châu rồi cũng hại chết đường khẩu bên đó Không thể tiếp tục cứ xuống miền Nam như thế này được Ôn tội ninh cuốn lên Thầm nghĩ đám ôn thần này Không phải định lưu lại thôn ôn phường đấy chứ Không còn cách nào khác Anh ta bèn trường nghĩa Nói với lục kiều kiều Huỳnh đệ hồng môn ở khắp thiên hạ được tiểu thư có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ Chớ ngại nói ra Tổ nên nhất định sẽ sắp xếp nhất cho tiểu thư Lục Kiều Kiều nghe vậy thì cố nhịn cười Tiếp tục làm bộ bi ai Bọn tôi muốn từ Thanh Thành chuyển sang đi đường thủy Tới nơi nào đó rồi lên bờ Lòng vòng thêm mấy bận để cắt đuôi mật thám của triều đình Rồi mới liên hệ với huynh đệ ở Quảng Châu Tổ nên đại ca có cách nào sắp xếp được hay không Ông Tổ Ninh nghe Lục Kiều Kiều nói vậy Biết bọn họ cũng muốn đi thì vẫn già hơn nhiều ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Giờ tiểu thư có đến đường khẩu Hồng Môn nào cũng đều không ổn Thế này đi Ở thôn quan Tài thuộc Hoa huyện chúng tôi có vài huynh đề Họ không phải là người của Hồng Môn Nhưng cũng là nghị sĩ phàn than Trên đường đi Tiểu thư cứ nghĩ cách cắt đuôi mật thám Tới chỗ họ rồi thì ở lại mấy ngày Đời đó chỉ cách Quảng Châu 90 dặm Nếu liên lạc được với đường khẩu Quảng Châu Cũng tiện bề tấn công phòng thủ Nếu tới Hoa Huyền Thì chẳng khác nào quay lại đường cũ Lục Kiều Kiều nghe xong lời ôn tội ninh Không ngừng âm thầm tính toán, lặng lẽ hút một hơi thuốc, Ôn Tổ nên ngồi bên cạnh lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, Lục Kiều Kiều cũng lên tiếng. "Được rồi, vậy tới thôn Quan Tài ở Hoa huyện Ôn Tổ nên thở hắt ra một hơi. Lục Kiều Kiều hỏi qua Ôn Tổ nên xem, mấy người huynh đệ ở thôn Quan Tài họ tên là gì, làm sao nhận ra. Xong đầu đấy, thì nhà thuyền cũng đã làm xong thức ăn. Mọi người ngồi trên thuyền vui vẻ ăn uống, sau đó Ôn Tổ nên một mình lên bờ trước. vì muốn trở về nhà ở thôn ôn phường trong đêm. Lục Kiều Kiều vẫn còn hứng du ngoạn, vì vậy bèn kêu nhà thuyền lên bờ, gọi một nhóm cô nương hát xuống thuyền, thổi sáo kéo đàn hát ca. Ba người bọn họ tiếp tục ngồi đầu thuyền uống rượu nô đùa. Nhà thuyền ở đằng đuôi lo hầu cơm rượu. Sáu cô nương cộng thêm một dì hai chủ gánh hát ở giữa khoang thuyền, biểu diễn ca múa. Cảnh tượng thoáng chốc đã nhộn nhịp, chẳng kém gì các thuyền hoa trên đầm bạch Nga, Quảng Châu. Lục Kiều Kiều sắp đặt như vậy cũng là có lý do Nếu quả thật, bọn họ đang bị theo dõi Nói chuyện trong phòng có khả năng sẽ bị nghe lén Đó gọi là tai bách mạch đường Thì nơi nào cũng có bách có tường Đều không an toàn Nói chuyện trong quán ăn là càng không thể Số tai bên cạnh còn nhiều hơn số đầu người Chỗ tốt nhất không đâu khác Chính là mặt sông rộng lớn này Trên du thuyền, kẻ nghe lén nguy hiểm nhất là nhà thuyền Bọn họ đương nhiên không thể làm mật thám Nhưng sau khi bọn lục kiều kiều lên bờ, chắc chắn sẽ có người tới dùng tiền cậy miệng nhà thuyền. Như vậy mỗi câu nhà thuyền nghe được đều có thể truyền tới tai mật thám và người đứng đằng sau tấm rèm Vì vậy cách ly với nhà thuyền là điều vô cùng cần thiết. Đầu thuyền cách đuôi thuyền năm sáu trường. 3 ngày ở đầu thuyền thì thầm, đuôi thuyền sẽ không nghe thấy. Nhưng vào ban đêm yên tĩnh, khả năng nghe thấy rất cao. Lục kiều kiều cho vời một nhóm xướng khúc ca hát trên thuyền. Chính là biện pháp cách ly hữu hiệu nhất với nhà thuyền ở đuôi thuyền. Lục Kiều Kiều chọn một danh sách dẫn bài ồn ào nhất cho các cô đường ra sức biểu diễn. Còn bản thân cô lại tận dùng tiếng nhạc huyên áo sắp đặt công việc cho Jack và An Long Nhi. Chúng ta cần phải phản công lại những kẻ đang theo dõi. Jack, bây giờ chúng ta chính là những con sói quay lại lén tập kích thở săn. Lục Kiều Kiều nói rõ ràng mục đích của các bước tiếp theo. Jack và An Long Nhi gật đầu. Sau khi cùng Lục Kiều Kiều trải qua bao chuyện như vậy, họ đều rất tin tưởng vào sự sắp xếp của cô. Jack, lát nữa quay về quán trò, anh lập tức thu dọn hành lý, sau đó chỉ được ngủ 3 canh giờ. Sáng sớm hôm sau, một mình lên đường, đánh xe xuất phát vào giờ mảo. Jack lộ bẻ ngạc nhiên. Sao, chúng ta chia ra ư, bị sao? Jack không muốn tách rời khỏi Lục Kiều Kiều một giây, một phút nào. Anh ta càng lúc càng yêu cô gái phù thủy thần kỳ này. Bảo cùng Lục Kiều Kiều xuống 18 tầng địa ngục Anh ta cũng dám Nhưng bắt anh ta rời xa khỏi Lục Kiều Kiều Thì ngàn vạn lần không được Lục Kiều Kiều nhìn anh ta Bị cười đầy vẻ thâm tình Tôi sẽ đợi anh về Nhưng giờ anh phải giúp tôi đánh lạc hướng những kẻ theo dõi một thời gian Anh đánh xe ngựa Sẽ thu hút sự chú ý nhất Để anh đi dẫn dụ đối phương là thích hợp nhất rồi Rắc cuốn cả lên Căng thẳng nói với Lục Kiều Kiều Để lòng nhi đi không được sao Thằng bé dẫn dụ đối phương, tôi đi với em Lục Kiều Kiều không ngờ còn phải thuyết phục tên lớn đầu này đi lo việc Đành nhẫn nại từ tốn giải thích Khi chạy trốn, anh quá cao to, vô cùng dễ thấy Hơn nữa long nhi vẫn là trẻ con Có nhiều chuyện nó không thể tự mình quyết định được Để nó đi một mình có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo Anh lại khác, để anh tự mình đi xử lý mọi chuyện tôi rất yên tâm Lục Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng nhìn chắc Tay nắm lấy tay chắc đang đặt trên bàn trái tim chắc đập thình thịch loạn lên anh ta quả thật không kháng cự nổi đủ cười và vẻ dịu dàng của cô thoáng chốc đã mềm lòng kiều kiều chúng ta phải chia tay cách bao lâu ra điều kiện là thiên chức của con buông bề mặt này chắc quyết không hàm hồ thầy chắc nghiêm túc muốn xác nhận thời gian tách ra lục kiều kiều quả có chút cảm động chúng ta chỉ cần tách ra khoảng 5 ngày thôi ngày tôi nói sáng sớm ngày mai anh lên đường đi về phía bắc một ngày sau đó tìm một nơi nghỉ chân Ngày hôm sau lại đi theo đường cũ trở về Thanh Thành ở một ngày Lục Kiều Kiều ngừng lời Nhìn chắc xem anh có hiểu hay không chắc gật đầu tỏ ý đã hiểu Từ hôm sau đến ngày thứ năm Anh cứ theo đường cũ thông thả trở lại Quảng chân Trên thực tế vào ngày thứ năm Anh sẽ đặt chân đến Hoa Huyền Chính là gần đảo Địa Mộc Tên Cục lần trước Sau đó anh ở lại trong thị trấn Đợi bọn tôi tới tìm Đơn giản như vậy thôi rất có chút ngạc nhiên với sự sắp xếp này Cứ ngờ sẽ kịch tính hơn nhiều Lục Kiều Kiều nói Đúng rồi 4 ngày đầu sẽ rất đơn giản Anh cứ thông thả mà đi là được rồi Bảo tối ngày đầu tiên Bọn họ sẽ phát hiện ra tôi và An Long Nhi Không đi cùng anh Nhưng cứ đi theo anh hẳn sẽ tìm ra tung tích của tôi Nên 4 ngày sau ắt sẽ theo sát anh hơn Tôi hiểu rồi Chúng ta chi làm hai bầy sói Em muốn phục kích gã thợ săn đằng sau tôi Phải vậy không Giác Tường đi săn Lập tức hiểu ra ý định của Lục Kiều Kiều Ừ, ngày thứ năm nếu thuận lợi Anh chưa chắc có thể qua đêm ở Hoa Huyền Vì hôm đó có thể sẽ rất bận Hiểu không Lục Kiều Kiều nói chuyện với người thông minh Càng không cần nói quá lộ liễu rất đáp Hiểu tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ súng ống đàn dược Đêm nay cũng chuẩn bị thêm cho em ít đàn Vậy còn hai người có kế hoạch như thế nào Lục Kiều Kiều nói Chúng tôi phải nghĩ cách biến mất trước mắt kẻ địch Cho đến khi gặp lại anh ở Hoa Huyền Anh không cần phải lo Lòng Nhi là một hảo hán, sẽ bảo vệ tôi Nói tới đây, Lục Kiều Kiều đưa tay vỗ vai An Long Nhi An Long Nhi cũng nhìn cô nhoảng miệng cười Tâm trạng Jack, quả thật rất không vui Anh chưa từng gặp người con gái nào khiến anh si mê đến vậy Bạn lưu luyến nắm tay Lục Kiều Kiều Bất luận thế nào, 5 ngày sau tôi sẽ ở hoa huyện đợi em Nếu không gặp được em, tôi sẽ dùng cả đời này để đi tìm em Lục Kiều Kiều cũng không muốn phá hỏng không khí lúc này Cô nói với chắc. Được, tôi nhất định sẽ để anh tìm được, anh yên tâm đi. Ba người đi về quán trọ thì đã là canh ba, khách trọ đều đã lực tục thổi tắt đèn, lên giường đi ngủ. Theo sắp xếp của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi vừa quay về phòng mình và chắc, lập tức đóng cửa thu dọn hành lý cần dùng, bỏ vào hòm mây đeo sau lưng, sau đó lợi dụng màn đêm trèo ra ngoài cửa sổ. Dưới cửa sổ chính là dòng Bắc Giang, từ bầu cửa tới mặt sông khoảng hơn 2 trường, An Long Nhi như thằng lằn mang theo bức tường hướng ra sông, trèo ra bến sông bên cạnh. Bỏ tiền ra thuê một con đò nhỏ, âm thầm trèo tới dưới cửa sổ phòng lục kiều kiều. Lúc này, phòng lục kiều kiều và Jack đều đã tắt đèn, nhưng cửa sổ phòng lục kiều kiều lại mở ra nên rất dễ phân biệt. An Long Nhi đứng trên đò, buông sợi thần chuẩn bị sẵn trên người xuống. Một đầu thần thắt nút to tướng, thằng bé nhẹ nhàng quan thường, từ từ lặng lẽ ròng thần vào cửa sổ phòng lục kiều kiều. trước cửa sổ đã được kê sẵn chăn màn thần rơi vào cũng không phát ra tiếng động gì lục kiều kiều thu dọn hành lý của mình xong thay chiếc áo ngắn bó sát người màu trắng giống an long nhi dắt khẩu súng lục bên hông là dùng vải ghi quấn quanh thành một chiếc váy ngắn che bên ngoài súng dù sao một cô gái dắt súng theo người đi ra ngoài vừa dễ thu hút sự chú ý của quan sai lại tổ hù dọa dân chúng cô đoạt lấy sợi thần nhanh nhẹn quấn vào chân giường thử cái một cái giường rất nặng Hoàn toàn có thể chịu được cơ thể nhẹ từ lông hồng của cô. Sau đó đeo hỏng bay lên lưng, từ cửa sổ trượt xuống theo sợi thần. Chiếc giường bị sức nặng của cô kéo dịch đôi chút, phát ra tiếng canh két khe khẽ. Nhưng đến tay Lục Kiều Kiều lại vang đến kinh tâm đồng hồn. Chậm chậm thần trọng tuột xuống đến con đò. Hai tay Lục Kiều Kiều đã đẫm mồ hôi vì căng thẳng. An lòng gì đỡ cô ngồi, cầm một đầu thần lên thắt một nút nữa. Đoàn quang đã dây vào khung cửa sổ Lục Kiều Kiều vừa trèo ra. Làm như thể từ ngoài nhìn vào sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mọi chuyện xong xuôi, con đò mau chóng xuôi dòng xuống phía nam về Quảng Châu, rời khỏi thanh thành. Chắc ở phòng bên cạnh, thổi tắt đèn, nhưng vẫn đứng mãi trước cửa sổ. Từ khai cửa nhìn theo lột kiều kiều trượt dây thần xuống đỏ. Lòng cũng vô cùng căng thẳng. Mà đến lúc hai người kia rời khỏi tầm mắt, anh ta mới thẩn thờ ngồi xuống. Lòng dậy lên một cảm giác cô độc chưa từng có.